Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo tay con lãng đi. Con chưa kịp hỏi lý do tại sao. Không bịt cái lỗ khóa đó lại đi. Mà để cái lỗ khóa làm chi? Để cho người ngoài có thể nhìn vào. Thì nó để dẫn con đi về phòng rồi. Cho đến bữa sau thì bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện ma ở căn phòng đó. Không biết sao đến tay chỉ huy. Rồi cả đám bị la cho một trận vì không nghe lời. Rồi từ đó cho tới lúc trở về căn cứ, có một số đứa cũng nhìn thấy như tụi con. Thậm chí có thằng khi đi ngang còn nghe tiếng khóc nữa. Từ đó, có chuyện để kể cho nhau nghe đến lúc xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã xong, nhưng mà nỗi ám ảnh vẫn chưa dứt. Đó là cái câu nói của người Lễ Tân nói về cái chứng bệnh của cô gái ấy mắc phải, làm cho con mắt cô ta đỏ như màu máu vậy. Và cái hình ảnh mà trong ngày hôm sau khi tụi con đi đến căn phòng đó rồi tò mò nhìn vào cái lỗ khóa thì chỉ thấy một màu đỏ, đỏ chót, bịch kính cái lỗ khóa. Không lẽ trong lúc tụi con nhìn vào cái lỗ khóa thì cô gái đó cũng đang từ trong lỗ khóa đó mà nhìn ra tụi con. Đó là câu chuyện mà Hùng Nguyễn đã kể cho chúng ta nghe về trận chiến 72 giờ và cái câu chuyện có liên quan đến một căn phòng mà có cô gái tự tử chết ở nơi đó ở tại thủ đô Kabul của Afghanistan có tảng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ 482 đến đây cũng xin tạm chấm dứt chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp thank you and I love you